n ó i c vn mời các bạn cùng đ ế n với nội dung của phần ba trong quyển sách s o n q u a n t ê n và q u a l m a t giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất phần ba phụ lục vợ con đồng sự đối thủ cạnh tranh và khách hàng đã nói về ông bằng tất cả sự kính trọng một con người sống hết mình vì sự nghiệp phục vụ cuộc sống của mọi con người trên trái đất này nước mỹ tự hào về ông là một người mỹ s h a n u a n tên là hiện thân của một chủ doanh nghiệp và là hình ảnh thu nhỏ của giấc mơ nước mỹ sự quan tâm đúng mức tới công nhân đam mê công việc và khao khát muốn thay đổi là những khác biệt đáng biểu dương trong sự nghiệp của ông với việc tài trợ những suất học bổng ở châu mỹ latinh ông ấy đã giúp các dân tộc tích lệ gần nhau hơn và đã chia sẻ với các dân tộc khác những lý tưởng của nước mỹ mà ông đã thể hiện hết sức tuyệt vời là một người chủ gia đình tận tụy nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính khách của nền dân chủ ông thể hiện tính cách của một con người đáng tin cậy tràn đầy hy vọng và lao động cần mẫn nước mỹ rất tự hào về ông một thương nhân hàng đầu một người rất thành đạt trong cuộc sống và kinh doanh tổng thống george b u s h cha s a n q u a n tên không phải là một người đàn ông sống cho mình mỗi khi các phóng viên và người viết tiểu sử hỏi về cuộc sống ông luôn lái câu trả lời sang những giai đoạn về qua mát qua mát là hơi thở cuộc sống của ông và ông luôn mong mọi người xem mình và qua mát đã gắn kết với nhau ông ấy đã thúc đẩy cổ vũ truyền kinh nghiệm cho nhân viên đem đến niềm vui cho mọi người với một câu thần chú tôi trân trọng thề và tuyên bố rằng bất cứ khách hàng nào đứng đối diện với tôi trong khoảng cách 10 phút trở lại tôi sẽ tươi cười nhìn thẳng vào mắt họ hoan hô họ chỉ để họ nói hãy giúp tôi sam kim martin đại học arkansas s o n quentin góp phần khởi đầu một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp bán hàng chiết khấu ông làm việc đó như thế tại vùng nông thôn arkansas và rồi tất cả mọi nơi khác trên thế giới tạp chí blink tôi cho rằng s o n quentin có tính cách lôi cuốn mọi người ông ấy có thể hét lên với bạn từ cách xa một dãy phố ông hét lên với tất cả mọi người đó là lý do mọi người thích và mua hàng của ông có vẻ như ông bán hàng được là nhờ thân thiện với người khác inez vê képs nhân viên cửa hàng năm xu và một hào trước đây có hai điều khiến sang quanh tên khác phần lớn mọi người đầu tiên là hàng ngày mỗi khi thức dậy ông đều quyết định cải thiện một điều gì đó thứ hai ông ít sợ sai hơn bất kỳ ai mà tôi từng biết mỗi khi nhận thấy mình sai ông bỏ ngay và chuyển sang hướng khác david glass từ ngày có cửa hàng qua mớt s h a n u a n t i n đã chứng tỏ rằng đấy không phải là một cửa hàng ben franklin với một số mặt hàng có giá thấp ông muốn có chiết khấu thật sự ông nói tôi muốn hạ giá tất cả mặt hàng do vậy dù chúng tôi có làm bất kỳ điều gì khác chúng tôi vẫn bán với giá thấp hơn các cửa hàng khác nếu có một mặt hàng mới được đưa vào thị trấn và những người khác bán với giá 25 xu chúng tôi sẽ bán với giá 20 xu charlie kay quản lý cửa hàng qua mát đầu tiên sam rất sắc sảo trong việc nhìn người cũng như nhận ra tính cách và sự trung thực của họ ông chưa bao giờ phạm phải một sai lầm nào về vấn đề này ông là người rất giỏi thuyết phục có thể dụ một con chim bay ra khỏi tổ ông và helen có thể làm bạn ra khỏi nhà để ăn kem và sau đó liên tục hỏi bạn có dự lễ nhà thờ hay không ông rất giỏi trong việc lựa chọn và đánh giá những nhân viên không chỉ tìm những người quản lý cửa hàng mà lựa chọn những con người sẽ cùng mình tiến lên sam là người cấp tiến và biết mình muốn cái gì từ đó tìm kiếm nó và tiến từng bước trong quá trình này khách mua đầu tiên của walmart tôi nhớ sam luôn nói đi nói lại rằng hãy xông vào và xem xét những đối thủ cạnh tranh của chúng ta đừng tìm kiếm cái xấu mà hãy nhận ra những điều tốt nếu các anh tìm được một điểm tốt so với công ty của chúng ta thì chúng ta phải cố gắng đưa vào trong công ty của mình charlie kay cha tôi luôn nói rằng chúng tôi phải sống linh hoạt chúng tôi chưa bao giờ đi chơi cả gia đình hoặc tham gia một chuyến công tác mà không thay đổi kế hoạch sau khi đã lên được lúc đó tất cả chúng tôi đều cười thầm khi một số người biết rằng cha tôi là một nhà chiến lược kỳ khôi người đã phát triển các kế hoạch phức tạp và thực hiện nó với độ chính xác cao ông luôn nhanh chóng thay đổi và không có quyết định nào là không thể thay đổi cả t r j n g quang t tôi luôn nói với sam chúng ta đã xây dựng một cuộc sống tương đối ổn tại sao còn phải ra ngoài và mở rộng nhiều đến thế các cửa hàng ngày một tiến xa hơn mặc dù vậy tôi đã nhận ra sau khi mở cửa hàng thứ mười bảy không gì có thể ngăn anh ấy lại nữa helen quang tân walmart là công ty được quản lý thành công nhất mà chúng tôi từng đi theo và giám sát chúng tôi luôn cho rằng đây là công ty quản lý giỏi nhất trên toàn nước mỹ cũng có nhà đầu tư đã nói rằng đây là công ty quản lý tốt nhất trên thế giới chúng tôi không mong đợi có thể trông thấy một q u a n mắt thứ hai trong đời margaret gilliam nhà phân tích của công ty ford boston đầu óc của ông ấy làm việc nhanh gấp 10 lần người khác tôi muốn nói ông ấy chỉ luôn tiến lên phía trước và nhảy c ố c x o n g ra quyết định rất nhanh nếu có một ý tưởng nào đó cần được thực hiện ý tưởng đó phải được ưu tiên hàng đầu và phải thực hiện ngay bất kể đã có kế hoạch khác dựng lên mọi kế hoạch làm việc của mọi người trong ngày bị phá vỡ ông ấy chỉ việc triệu tập một cuộc họp Loretta Park Baker thư ký riêng trong 25 năm của sam quentin tôi nghĩ rằng một trong những điểm mạnh của sam là anh ấy có một tính cách hoàn toàn không thể đoán trước được anh ấy luôn là con người riêng của chính mình hoàn toàn độc lập trong suy nghĩ do vậy anh ấy không phải là một nhà quản lý dễ dàng nghe theo người khác anh ấy không bao giờ dễ d ã i với bất kỳ điều gì và bất cứ ai Sam còn nổi tiếng là một người có khả năng thúc đẩy người khác và anh ấy xứng đáng được nổi tiếng hơn những gì khả năng đó mang lại anh ấy cũng rất giỏi trong việc kiểm tra những người anh ấy động viên bạn có thể gọi phong cách ấy là quản lý bằng cách luôn luôn giám sát A.L. t r a n s e n phó chủ tịch Walmart việc Sam tạo ra được một nền văn hóa riêng của quan t h a n h trong toàn công ty chính là chìa khóa của mọi thành công không điều gì có thể sánh được ông ấy là nhà kinh doanh vĩ đại nhất của thế kỷ 20. harry cunningham sáng lập viên km a r t có một điều bạn sẽ nhận ra khi nói chuyện với sam anh ấy sẽ luôn nói về sự thành công của công ty như đây là m ố i chốt của vấn đề hoặc đây là bí quyết của chúng tôi anh ấy hiểu rằng không có bất kỳ một phương thức thần diệu nào đưa đến thành công sự thành công là tổng thể của rất nhiều yếu tố khác nhau và chỉ trong một ngày thôi anh ấy có thể chỉ ra tất cả các yếu tố đó như là điểm mấu chốt và bí quyết điều đáng ngạc nhiên là anh ấy luôn cố gắng tập trung vào những yếu tố đó đây cũng chính là những bí quyết thật sự của sam david c l a r k hơn ai hết sao quên t i n hiểu rằng kinh doanh không thể tồn tại nếu thiếu khách hàng ông luôn sống theo tôn chỉ của mình là đặt khách hàng ở trung tâm mọi sự nỗ lực của bản thân trong khi phụng sự khách hàng đến độ hoàn hảo sam sẽ phủ nhận điều này ông cũng đồng thời phục vụ các cổ đông cộng đồng của walmart và tất cả những người khác một cách phi thường hầu như không có ai trong cộng đồng doanh nghiệp tại nước mỹ này có thể sánh được với ông Chủ tịch và tổng giám đốc Coca-Cola hành tổng và giám điều khi sam cảm thấy chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc anh ấy sẽ khiến bạn kiệt sức khi sam có một ý tưởng chúng tôi sẽ thảo luận về nó và quyết định ý tưởng đó có lẽ không nên thực hiện vào giai đoạn hiện tại x o n g nhưng chừng nào sam còn tin rằng ý tưởng đó là đúng nó sẽ được đưa ra bàn bạc trở lại từ tuần này sang tuần khác đến khi mọi người chịu thua và đồng ý tôi nghĩ rằng có thể gọi cách quản lý này là tiêu hao sinh lực của kẻ đối địch david l a t t ngoại trừ trường hợp của henry ford thì song quên t i n là nhà doanh nghiệp của thế kỷ tom peter đồng tác giả cuốn kiếm tìm sự hoàn hảo sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu về gia đình quan tân ngày 14 tháng 2 năm 1943, s e a n quentin và helen r u s s e n tổ chức đám cưới tại thị trấn o e m o r bang oklahoma hai năm sau họ chuyển đến thị trấn newport bang arkansas tại đồng bằng mississippi thị trấn khoảng 7.000 dân chủ yếu chỉ có bông và đường sắt họ t i ế i q u ả n cửa hàng năm xu và một hào của công ty ben franklin g cùng năm đó họ sinh rob u a n t o n và chỉ trong vòng bốn năm lần lượt thêm ba người con john jim và e l i c e văn hóa gia đình u a n t o n là văn hóa đặc biệt điều này có ảnh hưởng từ gia đình của sam u a n t o n trước đó cha sam là thomas g i b s o n u a n t o n và mẹ là nancy lee u a n t o n rất hay cãi vã nhau gay gắt và đã sống ly thân khi c ò n lớn sam đã từng thề mình sẽ không bao giờ để con cái phải rơi vào tình trạng buồn khổ mà mình từng gặp phải sam và vợ cố gắng tối đa để đạt được sự thống nhất trong gia đình các con họ đều là hướng đạo sinh xuất sắc như sam hồi nhỏ họ cũng tham gia đội bóng bầu dục ở trường và trở thành những nhân vật chủ chốt ngay cả elliot cũng từng được mời vào đội mặc dù điều kiện kinh tế không khó khăn như sam trước đây nhưng tất cả đều có thời gian đi giao báo để có thể cảm nhận được cách đánh giá tốt nhất giá trị của đồng đô la gia đình quanh tân thường có những buổi cắm trại ngoài trời để gắn kết không khí trong gia đình đó có thể là những chuyến đi nghỉ dài ngày qua arkansas mesa vest t e grand canyon escort cũng có khi là đến n e w york xem vở camelot hay tới gen t h ê tan để đi chơi tại trại cá hồ núi v v một nguyên tắc bất di bất dịch sam tự đặt ra cho bản thân mình là không quá thúc ép các con mình và để họ tự quyết định cho con đường đi của mình r o s quang tân thi vào trường luật và trở về làm luật sư cho công ty qua mát anh có công lớn trong việc đưa cổ phiếu qua mát niêm yết lên sàn chứng khoán anh cũng là giám đốc và thành viên của hội đồng quản trị jim q u a n tân tham gia vào thị trường bất động sản và tham gia vào công việc của w a l m a r t khi b e r t q u a n tân rút lui khỏi vị trí của mình tại công ty jim t ế ứ quản công việc này và cũng thành công như b e r t từng làm trước đó john q u a n tân và elic q u a n tân tham gia vào công ty chỉ trong một thời gian ngắn và tự đứng ra kinh doanh độc lập elic có công ty đầu tư của riêng mình là công ty lama đặt tại thị trấn fayette john từng là lính cứu thương trong quân đội mỹ tại việt nam anh không sống tại arkansas mà sở hữu một công ty cung cấp dịch vụ rải hóa chất ở miền tây gia đình quang tân là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự thành công của quamart họ nắm khoảng 38% cổ phần tại công ty nghĩa là 871 t r t p triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 20,47 tỷ đô la sau khi ra mất helen là người trực tiếp nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất và có ảnh hưởng lớn nhất tại quamark cho đến khi bà qua đời năm 2000. g e o r g e w i l s a n nay đã ngoài 50 tuổi ông giữ vị trí như một giám đốc và đặc biệt là người chịu trách nhiệm mở rộng quamark ra trung quốc ví dụ ông bay đến, đến hồng kông để tham dự lễ khánh thành hai câu lạc bộ vê l dự án được xem là liều lĩnh đầu tiên tại châu á như một nhà phân tích từng viết rốt q u a n tân là tiếng nói của lý trí tại quamart ông cũng từng thừa nhận rằng nếu rất cố gắng chắc chắn tôi cũng không thể gây ảnh hưởng lớn như điều mà bố tôi đã làm hiện nay jim đang quản lý ngân hàng gia đình phụ trách báo chí và đất đai của quamart em trai sam bud q u a n tân là m ộ trên t nguyên nguyên tắc bob còn là người quản lý công ty bán giảm giá b e r t được chia ra từ qua m a r t năm bảy mươi hai tuổi b e r t về hưu với một cuộc đời cống hiến nhiệt tình cho qua m a r t một nhà phân tích đã viết ông ấy là người hiền lành và tử tế nhất mà tôi từng biết nhưng lại bỏ thời gian vào việc săn bắn quá nhiều một nhà phân tích khác hài hước khi nói như thế bớt sở hữu 40,2 triệu cổ phiếu w a l m a r t điều này giúp ông trở thành cổ đông lớn nhất trong w a l m a r t sau khi sam qua đời dù vậy cho đến khi trở thành một tỷ phú bớt vẫn là người đàn ông tốt bụng giàu có tạp chí forbes như vậy thống kê lại thì số lượng cổ phiếu trong gia đình quanh tân được nắm giữ h e l e n q u a n tân một p năm triệu ruth quang tân bốn trăm l a nghìn n ă john q u a n t o n 2,8 t r i ệ u jim q u a n t o n 4,6 triệu a l e x q u a n t o n 1,1 t r i ệ u h e l e n q u a n t o n đến cuối đời đều dộn g hết tâm trí mình cho việc từ thiện nhất là đầu tư vào nhà thờ và giáo dục gia đình q u a n t o n là gia đình có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất nhì nước mỹ Họ Kho sách phần đã để lại một nói .vn vừa gửi đến lại bạn di nói.com.vn gửi nội một một sản các vừa quý n thính giả đang nghe quyển sách samwantan và walmart giàu nhất nhờ bán hàng rẻ nhất kho sách nói com vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp thảo tây